Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 403 kiếm chỉ điên đảo. Oanh, Đinh Nhạc ra sức nhảy lên, huyết liên lôi kéo hắn ào ào vang lớn, toàn bộ huyết hải đều là sóng lớn ngập trời. Đinh Nhạc vung tay, mang theo huyết liên một quyền đánh xuống phía dưới biển máu. Nổ vang một tiếng vang lớn. Huyết hải vì đó tan vỡ hơn nửa. Nhưng giữa lúc đinh nhạc muốn nhân cơ hội tránh thoát thời gian Trong tư không vô cùng vô tận sóng máu lại là tuôn ra Không chỉ có bồ đắp huyết hải Hơn nữa để huyết hải càng rộng lớn hơn Cách kia trong tư không Vô biên huyết hải tư ảnh cũng là càng thêm rõ nét Tựa hồ liền cách một tầng pha lê giống như Thật giống một cái bọt nước là có thể tuôn ra tư không Vô biên ác bức chi lực rơi xuống Để đinh nhạc đều là thân thể chìm xuống Phần co trở xuống thân thể đều là bị nhẫn chìm đến trong biển máu Chém Nhưng lúc này Minh Hà Lão Tổ lao ra Ánh mắt tàn nhẫn Vung tay lên Từng chui huyết kiếm đều dài đến trượng Sát cơ doanh thiên Trong thời gian ngắn chém về phía đinh nhạc Xì xì Đinh nhạc hành động bị nghẹp, nhất thời trên người có thêm từng đảo, từng đảo rõ ràng, vết thương, máu chảy, ồ ảm. Lấy tên của ta tiên đảo ra thân. Đinh nhạc biến sắc, tiên linh sách trong nháy mắt xuất hiện. Theo đinh nhạc lời nói hạ xuống, nổ vang một tiếng vang lớn. Tiên giới cái kia ngưng tổ đến cực điểm hư ảnh chính là xuất hiện ở đinh nhạc bên cạnh người. Bao phủ phạm vi bên trong Nhất thời cái kia từng đảo Từng đảo huyết kiếm lạc ở trong đó Đều là tốc độ giảm nhiều Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn thủ phát Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn 403 Ẩm Ẩm Ẩm Tiên giới gư ảnh bên trong tuôn ra Từng đảo từng đảo tiên quang ánh đến cực điểm Hoàn toàn mở mịt Dường như từng chui tiên kiếm giống như Từng tia một vang lớn chính là chém nát cái kia từng chuôi huyết kiếm, mở Đinh nhạc hét lớn, tiên đạo chi lực bàng bạc tràn vào Để sức chiến đấu của hắn nhất thời tăng nhiều Đạt đến trạng thái đỉnh cao, tiên quang ấm ánh đến cực điểm Vần quanh hắn, phịch một tiếng vang lớn Đinh nhạc cánh tay phải phất lên kéo đức huyết liên trực tiếp bước lên một đám lớn biển máu Âm âm âm Nhất thời Một đám lớn biển máu tùy theo sụp đổ Phát sinh nổ vang rung trời Thiên lạc mưa máu Rội lạc đại địa Nhất thời, phía dưới phản ứng mấy vạn sầm một mảnh Trên mặt đất linh bất luận là hoa cỏ cây cối vấn là tẩu thú loài chim Tất cả đều mất mạng Đại địa hóa thành một mảnh tử địa Đỏ sầm một mảnh Có địa phương thậm chí hình thành một mảnh huyết hồ Cá tôm không tồn Minh Hà Lão Tổ sắc mặt vì đó biến đổi Hắn vấy bàn tay lớn một cái Cái kia xa xa nguyên độ tỉ phát sinh kinh thiên kiếm gieo tiếng Ánh kiếm trùng thiên Xông ra thánh thập tự giá Rơi vào Minh Hà Lão Tổ trong tay Giết Minh Hà Lão Tổ quát lạnh Nguyên độ tỉ bay lên trong chớp mắt chính là đến đinh nhạc trước người Trực tiếp xé sách tiên giới hư ảnh nhắm thẳng vào đinh nhạc mi tâm Đinh nhạc biến sắc Tránh thoát huyết liên cánh tay phải phất lên Trong tay xuất hiện xích kim bảo thạch Vù một tiếng Trong nháy mắt Ứng ánh khắp nơi xích kim thánh quang tuôn ra Hóa thành một mặt thánh quang lượn lờ khiên tròn Làm ở đinh nhạc trước mặt Âm ấm, ấm Chỉ là hơi dừng lại một chút Cái kia diện khiên tròn chính là giãn nước sụt đổ Nhưng thừa dịp thời cơ này Cái kia xích kim bảo thạch bên trên thánh quang không ngừng tuôn ra Một mặt diện khiên tròn hóa thành Che ở đinh nhạc trước người Đồng thời đinh nhạc dưới chân Đồng thời chân phải cũng kéo đứt huyết liên Nhất chân mà lên thân thể lướt ngang Xì xì Nguyên đồ tỉ sắc bén vô cùng Trong trước mắt phá không cái kia Một mặt diện khiên tròn Đến đinh nhạc trước người Trong phút chốc từ đinh nhạc ngực xuyên qua Mang ra hai đảo khổng lồ lỗ máu Trước sau xuyên qua Hai đảo mũi tên máu biểu ra Rơi ra huyết hải Âm Đinh nhạc thân hình lào đảo Dưới chân không vững Ngàn trưởng thân thể khôi phục như thường, rơi xuống huyết hải. Tình huống như vậy để trong bóng tối từng đảo, từng đảo ánh mắt đều là vì thế mà kinh ngạc. Làm sao xuất hiện lớn như vậy nhịp kém đây? Này đinh nhạc, bất cẩn rồi. Có người dám than thở. Cảm thấy đinh nhạc rõ ràng coi thường minh hà lão tổ vô biên huyết hải khả năng. Không có trước tiên khiến xuất toàn lực. Không phải vậy. Lấy Đinh Nhạc thể hiện ra thực lực Minh Hà Lão Tổ không thể liền như vậy Thương tổn được hắn, thanh, ngâm cùng hạng người Nên có này giáo khuấn Cho dù là hốn nguyên cảnh hậu kỳ Nhưng chung Quy chỉ là một giới tiểu bối mà thôi Còn muốn phiên thiên không được Có người trong bóng tối càng là hừ lạnh Đối với Đinh Nhạc phản cảm hết sức rõ ràng Tuy nhiên đinh nhạc ánh sáng quá mức ấm ánh. Không chỉ có để cùng hắn đồng nhất đại người ảm đạm phai mờ. Khó có thể so với. Chính là những kia tu đạo không biết năm tháng đại thần thông giả cũng là rất nhiều không bằng. Chỉ có thể ngưỡng mộ. Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn thủ phát. Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn 403 linh ba. Hốn nguyên cảnh thậu kỳ toàn bộ hồng hoang thiên địa mới có mấy vị. Huyết hải bên trên Minh Hà Lão Tổ nhìn thấy Đinh Nhạc rơi xuống huyết hải Cũng là không khỏi vui vẻ Nhưng tùy theo Hắn vẫn chán ngưng lại Cảm giác không đúng Tâm nghi hoạt Nhưng không chờ Minh Hà Lão Tổ ngắm nghĩ Cách đó không xa trong tư không Một bóng người đột nhiên đi ra Tiếp theo trong thời gian ngắn chính là đến huyết hải bên trên Sau đó người kia trực tiếp chính là ra tay... Một vệt thần quang quét ra trực kích huyết hải trong Đinh Nhạc... Điên đảo Lão Tổ... Minh Hà Lão Tổ giật mình trong lòng... Nhưng thấy này... Hắn cũng không hề động thủ... Chỉ là lặng lặng nhìn... Là Điên đảo Lão Tổ... Hắn muốn ra tay rồi... Lần này cái kia Đinh Nhạc muốn xui xẻo rồi... Lúc trước Đinh Nhạc chém giết nhiều như vậy... Thần Vân Cung Đại La Tu Sĩ... Điên đảo lão tổ đã sớm muốn báo thủ Chỉ là vẫn không có cơ hội thôi Bây giờ nhưng là tìm tới cơ hội Cái kia đinh nhạc phiền phức Không đúng, sự tình thật giống có chút không đúng Trong bóng tối mấy người đều là trong lòng kinh ngạc Mọi người không nghĩ tới điên đảo lão tổ sẽ xuất thủ Tâm tư rất phức tạp Trong biển máu Sẽ ở đó nói thần quang sắp bắn chúng đinh nhạc thời điểm Đột nhiên Đinh nhạc trước người xuất hiện một mặt màu đen hình tròn tấm khiên Bên trên có sông lớn hổ nước hoa văn khắc lên Rất thâm hậu, âm Một tiếng vang lớn hình tròn tấm khiên bay ngược mà ra Nhưng cũng chặn lại rồi đảo kia thần quang Điên đảo lão tổ sắc mặt cả kinh Cảm giác không đúng thân hình lay động Liền muốn lùi về sau Cầm cố Nhưng lúc này Phía dưới đinh nhạc đột nhiên thân hình hơi động Phóng lên trời Lao ra huyết hải quát to một tiếng Như trước có huyết liên khóa lại hắn Vang lên ảo ảo Nhưng khí thế của hắn nhưng là đạt đến cực điểm Ánh mắt như điện Hắn chỉ tay một cái Thánh thập tự giá trong nháy mắt xuất hiện ở điên đảo lão tổ đỉnh đầu Thánh quang như ngục Buông xuống Để điên đảo lão tổ vì đó mà ngừng lại Như hãm vũng bùn Dĩ nhiên là ngươi Đinh nhạc nhìn thấy điên đảo lão tổ trong mắt thật giống có chút thất vọng Nhưng trong tay hắn nhưng là không có đỉnh Không có huyết liên tay phải trở tay chính là lấy ra một cái thánh kiếm Thánh quang đầy trời Bá một tiếng Nhanh dường như sét đánh Trong nháy mắt chính là rơi vào điên đảo lão tổ trên người Ta kiên cắt xuống Xì xì Vẫn cánh tay mang theo nửa bên bả vai lướt xuống Máu chảy ồ ạ Điên đảo lão tổ sắc kinh hãi cực kỳ Trên mặt đều là bị tiện một chút chính mình máu tươi Hắn thê thảm hét lớn một tiếng Pháp lực bạo động Muốn tránh thoát thánh thập tự giá cầm cố Nhưng bây giờ Đinh nhạc đảo hạnh chính là So với hắn mạnh hơn một ít Thánh thập tự giá thượng phẩm Trí bào cấp bậc Để điên đảo lão tổ Cũng là cảm giác được một luồng cảm giác vô lực Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven phép Ngươi không nên xuất hiện Năm lần bảy lượt muốn giết ta Bây giờ cũng đến ngươi ta Nên chấm dứt thời điểm rồi Đinh nhạc thản nhiên nói Trong tay thánh kiếm phất lên chém Về phía điên đảo lão tổ mi tâm